Tập、3. một lần nữa nhạc tinh tinh lại nhìn thấy hải đường bước xuống từ một chiếc xe phiên bản giới hạn cô ta không nhìn thấy người bên trong xe là ai nhưng nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân chiếc xe kia là một người giàu có sao cô ta lại tốt số như vậy chứ tin tức hôm qua lớn như vậy thế mà lại được dập tắt nhanh chóng không chút dấu vết hôm nay lại bước xuống từ một chiếc xe phiên bản giới hạn suốt cuộc ai là người đang chống lưng cho cô ta chứ bước vào lớp lâm tuyết lạc thấy cô nên bước đến ngồi xuống cạnh cô lo lắng hỏi này hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ không có không có thái độ anh ta hung hăng như thế mà lại chẳng làm gì cậu sao nghe câu hỏi của tuyết lạc hải đường lại nhớ đến chuyện hôm qua làm hai má của cô bắt sắc ừng đỏ không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt của hải đường tuyết lạc lại hỏi sau mặt của cậu đỏ vậy sốt à đâu đâu có cậu hôm nay lạ thật đấy nói cho mình biết anh ta có ức hiếp cậu không nếu anh ta dám ức hiếp cậu thì dù có đối đầu với cả mặc m thị mình cũng sẽ đòi lại công bằng cho cậu nào nói cho mình nghe đi anh ta đã làm gì cậu không có thật mà anh ấy không làm gì cả thực sự không có ừ mình phải vào nhà vệ sinh một lát nói rồi h a i đường vội vã bước đi tuyết lạc vẫn không hiểu gì nhìn theo cô tự hỏi cậu ấy hôm nay làm sao ấy nhở tuyết lạc bước vào nhà vệ sinh rửa mặt tìm chút cảm giác tỉnh táo vừa thoát khỏi mặt nghiêm phong còn chưa kịp bình tĩnh tuyết lạc lại tra hỏi chuyện hôm qua làm cô cảm giác nóng bừng mặt khi nhớ đến cũng chẳng biết lý do vì sao cô lại nhớ hoài chuyện đêm qua như vậy chứ xấu hổ chết đi được ai đây chẳng phải nhân vật nổi tiếng mấy ngày qua của trường chúng ta hay sao nhạc tinh tinh bước vào cùng với một nhóm nữ sinh khác bước đến trước mặt hải đường với vẻ mặt đầy khinh bỉ thừa biết thường ngày nhạc tinh tinh cũng chẳng có thiện ý với mình hai đường không để tâm đến cô ta mà quay lưng bỏ đi nhưng nhạc tinh tinh không để cô đi như vậy cô ta giữ cô lại nói ấy bạn học cùng khóa gì mà vội vã như vậy chứ chào hỏi một chút đã thái độ như vậy xem ra người ta đồn đại không sai nhỉ Tôi không có chuyện nói thời gian với phải chúng tôi không nhắc nhở cô những lão già đó chỉ là thấy cô mới mẻ thì hiếu kỳ ham muốn thôi hà mê đổi đời học đòi làm tiểu tam cẩn thận gương mặt xinh đẹp này của cô lỡ bị mấy bà vợ của những lão già kia phát hiện được sẽ thêm vài vết sẹo lên gương mặt xinh đẹp này thì khó coi lắm khương ân hân, hân. vu khống và phì bán người khác cũng là tội đấy nếu cậu còn tiếp tục dùng những lời lẽ đó xỉ nhục tôi tôi sẽ kiện cậu kiện tôi tôi nói có gì sai sao mà cũng phải công nhận cậu biết chọn cành cao mà bám thật đấy tin xấu vừa được lan truyền vài giờ thì đã có người dập tắt giúp cậu xem ra lão già mà cậu câu dẫn cũng được đấy không tầm thường đâu hải đường không hề biết người dập tắt tin đồn của cô trong trường là ai càng không biết vì sao bọn họ lại nói cô như thế đã định m à kệ bọn họ muốn nói gì thì nói nhưng nhìn thái độ của họ cô liền mỉm cười đúng thế tôi vớ được một đại gia cực kỳ tốt thế nào các cậu cũng cần à xin lỗi nhé các cậu không thuộc sở thích của kim chủ tôi kim chủ tôi cực kỳ ghét trà xanh nói rồi hải đường đẩy bọn họ sang một bên hiên ngang lướt qua họ cả nhóm tức giận vô cùng nhưng lại không thể làm gì được khương hân nhìn nhạc tinh tinh nói cứ để cô ta đắc ý như vậy sao tự ô không i Cái thật t ưa được cái vẻ tự đắc của cô chút Cứ ta một chút nào đi ể cô đắc ta tự đ cô ta không cười được bao lâu nữa đâu h a i đường trở về nhà sau giờ học trở về phòng mệt mỏi ngã người trên chiếc giường lớn tìm kiếm cảm giác thoải mái sau một thời ngày mệt mỏi đầu óc sắp thì tốt nghiệp rồi nên bài vở cần học rất nhiều khiến cô có chút mệt cố gượng dậy lê từng bước đến tủ quần áo tìm một bộ quần áo để tắm nhưng khi vừa mở ra cô phát hiện quần áo của mình đã biến đau hết trước mặt cô chỉ là một chiếc tù trống rỗng không có gì cả chuyện gì thế này nhà có trộm sao nghĩ nhà có trộm đột nhập hải đường vội tìm kiếm các đồ dùng cá nhân của mình còn lại trong phòng nhưng tất cả cũng đã không cánh mà bay giống như quần áo cô vậy chẳng còn bất cứ thứ gì cả hoảng hốt cô vội chạy xuống nhà tìm quản g i a chú từ phòng tôi bị trộm rồi tất cả quần áo và đồ dùng cá nhân đều biến mất cả thiếu phu nhân không phải là trộm đâu là thiếu gia bảo tôi chuyển toàn bộ đồ đạc của cô về phòng chính rồi ạ chuyển về phòng chính phòng của mạc nghiêm phong sao đúng vậy chuyện gì thế này sao đột nhiên lại chuyển đồ của mình sang phòng anh ấy làm gì chẳng lẽ cùng lúc đó mạc nghiêm phong trở về nhà nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cô anh có chút khó hiểu hỏi có chuyện gì sao nhìn thấy nghiêm phong hai đường lại có chút hoảng cô q u a y l ư n g đi như không muốn chạm mặt anh nhưng nhớ đến chuyện tất cả quần áo của mình giờ đều nằm trong phòng của anh cô lại chần chừ dừng lại tôi nói chuyện với anh một chút được không lên phòng rồi nói vừa nói nghiêm phong vừa lướt qua cô đi thẳng lên tầng hải đường có chút do dự nhưng một lúc sau vẫn lấy can đảm bước theo anh bước vào phòng anh cởi chiếc áo khoác ném lên ghế đưa tay tháo cả vạt rồi nhìn sang cô hỏi có chuyện gì muốn nói tôi anh là anh bảo quản gia c h u y ể n tất cả đồ đạc của tôi về đây sao đúng thế tại sao chẳng phải trước đây anh nói chẳng phải em đã khẳng định với mặc nghiêm trì là tôi với em rất hạnh phúc sao có đôi vợ chồng hạnh phúc nào lại ngủ riêng bao giờ không nhưng sao vậy chẳng lẽ em vẫn còn muốn mặc nghiêm trì nuôi hy vọng ở em sao không có tôi không có ý đó vậy thì lý do gì không muốn dọn về đây tôi hay là thật ra em đang thèm khát thân thể tôi sợ ở cùng với tôi em sẽ không kiềm chế được anh anh tự luyến quá rồi đấy nhìn thấy cô khẩn trương tìm cách phản bác mình một cách lúng túng anh lại cảm thấy trêu cô cũng rất thú vị đã bao nhiêu tuổi rồi đã mặt lại mỏng như thế chứ được rồi em tắm trước đi rồi xuống nhà ăn cơm tôi xuống nhà trước sau bữa cơm tối nghiêm phong đến phòng đọc sách xử lý công việc còn tồn động của hôm nay Thật rất thường Thậm ty nhất thể Thậm trưa thấy theo tra thấy anh nhiều Nhiều anh nhà chí nhiều hơn nhà Nhưng anh nhanh chí không nghỉ nhà hơn nhìn nhiêu Anh không như những gì mà anh nghĩ nên đã không ra của nửa sau bao nữa mỗi mức đêm sớm mà cảm việc việc buổi Bởi dõi điều giống với ngày công đến xuyên công gần luôn gắng công cũng lần Nên còn gì Và và đây lúc cố có được cô cô ác cô về về đều để đã xử lý ở ở dạo riêng hải đường trở về phòng của hai người lại có chút căng thẳng để quên đi những suy nghĩ không đứng đắn vốn có khi hai người khác giới nằm chung trên một chiếc giường cô đã lấy sách tài liệu ra đọc nhưng có đọc bao nhiêu cô vẫn không khỏi căng thẳng ném quyển sách sang một bên cô thầm nghĩ hay là nhân lúc anh ấy chưa trở lại mình ngủ trước như thế có lẽ không khí sẽ thoải mái hơn nghĩ thế cô bước lên giường dùng một chiếc gối lớn đặt ở giữa giống như đang phân chia danh giới vậy đúng lúc ấy mạc nghiêm phong lại đẩy cửa bước vào nhìn những gì trước mắt anh khẽ nhíu mày chằm chậm bước đến nhìn chiếc gối ở giữa giường rồi nhìn cô hỏi em là đang định làm gì thế này tôi đề phòng tôi sao không có tôi chỉ hay em sợ bản thân không kiềm chế được mà sàm sợ tôi cho nên mới tôi tôi không có đâu nhé tôi chỉ quen ngủ một mình rồi có người ngủ cùng tôi mặc n h i phong không nói gì xìa lặng lẽ vén chăn ngồi xuống giường nằm xuống xoay người sang một bên anh nhắm mắt lại nhàn nhạt, nhạt nói trời khi em động vào tôi trước nếu không tôi sẽ không bao giờ động vào em yên tâm mà ngủ đi nhìn thấy thái độ dứt khoát của anh hải đường cũng có chút yên tâm mà nằm xuống nhưng cũng không dám đối diện anh mà xoay người sang một bên trong đầu lại miên man suy nghĩ có phải mình hơi quá đáng rồi không sáng hôm sau t i ế n gương chuông báo thức làm hài báo làm đ ờ Sờ n nhíu soạn tìm kiếm chiếc điện thoại tắt đi. Nhưng vẫn điện nay phòng như từng nhịp thở Khiến nhớ nhìn lên g giác gối g khẽ kiếm chiếc thoại chưa thấy thoại Chỉ chiếc hôm thở đâu mày tìm mãi cảm mắt vào sờ tắt đi cứ cô ư mặt đ i ể n trai không tì vết của mạc nghiêm phong đang ở ngay trước mắt và bản thân cô đang gối đầu lên ngực anh mà ngủ khiến cô phát hoảng Chuyện gì thế này? Sao mình này? gì Sao lại... tiếng chuông báo thức của cô đã thành công làm anh thức giấc bốn mắt nhìn nhau trong không khí ngượng ngùng khiến hải đường hốt hoảng bật dậy vẻ mặt của ai kia có vẻ rất hưởng thụ nhưng vẫn cố tỏ vẻ miễn cưỡng dưới người ngồi dậy anh lại khẽ nhíu mày xoa xoa một bên cánh tay như ngụ ý đêm qua cô đã gối cả đêm làm anh tê vậy chiếm tiện nghi của người khác cả đêm thức giấc niềm muốn chạy cũng khá là không có trách nhiệm đấy nghe câu nói của nghiêm phong hải đường thực sự chỉ muốn độn thổ vì quá xấu hổ rõ ràng là đêm qua cô đã đặt chiếc gối ở giữa làm danh giới sao bây giờ lại chẳng thấy chiếc gối kia đâu thường ngày cô ngủ đâu có xấu nết đến mức ném gối lung tung như thế này chứ nhưng hải đường không hề biết đêm qua có vị quân tử nào đó đã lợi dụng lúc cô ngủ say mà ném chiếc gối danh giới kia xuống sàn chẳng những thế anh còn cố tình nằm dịch vào cạnh cô hơn kéo cô vào lòng mình hai đường chỉ là trong lúc ngủ say vô tình quay sang mà thôi xin lỗi n h á tôi không cố ý vậy ý của em nói là tôi cố ý sao không biết là ai đêm qua đã làm cả danh giới vậy mà tôi chỉ vừa chợp mắt đã lợi dụng tiếp cận chiếm tiện nghi của tôi rồi giang hải đường em cũng biết rất tính toán đấy tôi không có tôi thực sự không biết mình đúng là đứng trước tình cảnh này thì có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch tội định lên tiếng giải thích nhưng phải giải thích như thế nào cô cũng không biết cũng tại mình cả ngủ gì mà sai đến mức làm gì cũng không hay thế này chứ m ặ c nghiêm phong nhàn nhạt tuột xuống khỏi giường nước mắt nhìn cô anh lại nói lời châm chọc không cần biện minh dù sao tôi cũng biết em thèm thuồng cơ thể của tôi từ lâu rồi nếu thực sự thích thì cứ nói với tôi một tiếng có thể tới sẽ miễn cưỡng mà cho em cơ hội nói rồi anh còn nở nụ cười đầy ẩn ý rồi bước vào nhà tắm hải đường chỉ biết gục mặt vào gối vì quá mất mặt nếu có thể độn thổ chắc cô cũng chui xuống đất cho rồi anh ấy có biết câu nói của anh ấy độ sát thương cao như thế nào không chứ thật là mất mặt quá đi sau một ngày dài học tâm trí mông lung hải đường bước ra khỏi lớp với tâm trạng lơ lửng trên mây cô cảm thấy nghiêm phong dạo này rất lạ trước đây anh ấy rất ghét cô lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách không muốn cô đến gần anh nhưng dạo gần đây anh lại không thế anh ấy ra tay cứu cô trên đường khi gặp người xấu nhường nhịn cô khi cô quá đáng với anh ấy lúc say đến cả việc đêm qua cũng thế dường như anh ấy không chút tức giận nào cả là anh ấy không ghét cô nữa hay là do cô nghĩ nhiều rồi vừa đi vừa suy nghĩ bước ra đến cổng trường ngước mắt nhìn lên đã nhìn thấy phương oanh đứng trước cổng không muốn gây thêm hiểu lầm hay hy vọng gì t r o n g m ặ t nghiêm trì cô chọn quay l ư n g đi như không nhìn thấy nhưng phương oanh đã giữ cô lại đường đường chẳng lẽ đến gì con cũng không muốn gặp hay sao cháu chào bác chúng ta nói chuyện một chút được không cháu không mất quá nhiều thời gian của cháu đâu bất đắc sĩ cô đành bước theo phương oanh đến một nhà hàng ngồi đối diện hài đường ánh mắt phương oanh không ngừng thăm dò cô từ ngày cử chỉ lẫn biết chuyện bác muốn nhờ chuyện gì? Từ ngày biết tin ngày b con bằng nghiêm phong kết hôn nghiêm trì dường như không cần thiết bất cứ điều gì ngày nào thằng bé cũng tìm đến rượu bỏ bê công việc thậm chí lời của bác nó cũng bỏ ngoài tai nếu cứ tiếp tục như thế này bác sợ nó sẽ không vượt qua được nỗi đau này mất nghe lời nói của phương oanh trong lòng hài đường lại thấy áy náy chuyện này cũng là một phần lỗi do cô là do cô đã làm nghiêm trì đau lòng là do cô đã phụ hắn nhưng cô biết làm gì trước tình cảnh này có nợ không duyên cô có thể làm gì khác hơn được chứ bác gái cháu biết mình là người có lỗi khi phụ anh ấy nhưng giữa cháu và nghiêm trì đã là quá khứ rồi không thể thay đổi được nữa cháu không giúp gì được trong chuyện này đâu ạ không đường đường chuyện này chỉ có cháu mới giúp được nó bác không mong cháu sẽ làm gì cho nó bác biết là hai đứa đ ẽ hết duyên nhưng cứ nhìn nó đau khổ như thế này bác thực sự chịu không nổi nó thật lòng yêu cháu cháu biết điều đó mà cháu biết nhưng hiện tại cháu đã có chồng nói đúng hơn cháu bây giờ đã là chị dâu của anh ấy cháu không thể làm gì cho anh ấy nữa mong bác hiểu đường đường bác không mong hai đứa còn có tương lai bác chỉ xin cháu gặp nó một lần nói rõ để cho nó đừng hy vọng cũng để cho nó từ bỏ mà bắt đầu một tương lai mới được không cháu Trước chút tâm một từ trả trước rõ Rồi Phương đường người ấy, không vướng Được được của có Bác cũng cuộc của Cháu hiểu ý của bác Cháu sẽ suy nghĩ về đề nghị của bác được. Vậy cháu cứ suy nghĩ đi, rồi trả lời bác sau cũng được. Vậy bác lời lại là lần lời Hai nói nói Ai hiểu đi đề đúng Để đề về về về nghị Oanh phân Vẫn nay sống sống nấy Không bận nhau nữa nghĩ nghị nghĩ gì sau sau ấy suy Vậy suy Vậy sẽ ý phương a n h nói xong liền đứng lên rời khỏi vừa bước ra khỏi nhà hàng bà ta liền thay đổi sắc mặt tôi không tin cô không dính bậy cô gái kia cũng không kém với anh cũng cạnh nhìn trước mặt nhìn anh bằng ánh mắt không hài lòng và tỏ rõ thái độ khi anh đang cố tình chụp nén ảnh của người khác mà người đó lại là một cô gái trẻ như thế tên này có khi nào là biến thái không lệ hàn nhìn cô gái trước mặt có chút ngần người vì vẻ đẹp tự nhiên kia dường như trên mặt cô không hề m a k e up quá lòe loẹt giống như những cô gái anh từng gặp trên gương mặt cô ấy dường như không chút s o n phấn nào lại chẳng có mùi nước hoa nồng nặc khiến anh không chút ác cảm nào với cô nhưng thái độ cô ấy là gì đây này cô cô đang làm phiền tôi đ â y này anh từ nãy cho đến giờ tôi thấy anh vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía cô gái bên kia lại còn dùng điện thoại muốn chụp ảnh anh có biết lấy hình ảnh người khác khi chưa được sự cho phép cũng là phạm pháp không Lệ h à nhìn quay mặt sang mặt một bên n í c cười h h môi màn Rồi lại dơ h điện thấy o sao ạ Phạm i nói Tôi gọi về phía chụp Pháp ảnh của chính bản thân mình cũng gọi là Phạm Pháp sao? Nhìn h của cô Cũng bản t là trên màn hình điện thoại là ảnh tự chụp của lệ hàn khiến ôn nê có chút kinh ngạc rõ ràng lúc nãy cô đã nhìn thấy rất rõ thấy anh đưa điện thoại hướng về phía hải đường cơ mà s a o bây giờ lại nhìn về mặt của ôn nê khiến lệ hàn có chút hài lòng muốn đấu với tôi cô còn non và xanh lắm hóa ra ngay thời khắc ô nê bước đến trước mặt anh che chắn trước camera anh đã thuận tay ấn chụp ảnh của cô rất nhanh trí đã chuyển camera lại rồi tự chụp ảnh bản thân mình nhìn cô gái trước mặt không có lời lẽ nào tranh cãi anh lại đứng lên nói khẽ vào tai cô giúp người là đức tính tốt nhưng mà trong trường hợp này thì dư thừa rồi lệ hàn n ư ớ t qua cô với nụ cười khiêu khích khiến ô nê tức không nói thành lời Chẳng lẽ lúc nãy cô nhìn nhầm rồi sao? Cuộc họp cổ đông niên của Mạc cáo chính của công cùng của chi của mục Cũng Mạc nhìn nhầm họp thường Thị hơn hồ tình hình hoạt thời trình phận thu hạng như những Thị nhắm nãy đông niên đồng động gian nấy trung từng vấn từng án lớn mà Mạc thị đang nhắm đến giờ lẽ liệu ty bày vô mỗi mà rồi dài tài Ai sao Số qua kéo Báo đều bộ tập đề dự và về dự án khu đô thị nam hà là một dự án lớn mang tính đột phá không riêng gì chúng ta mà còn có rất nhiều công ty lớn khác cũng đang nhắm đến nam hà vì thế lần đấu thầu này tuyệt đối không thể sơ xuất, xuất tôi sẽ đích thân tham gia đấu thầu hạng mục này được rồi hôm nay đến đây thôi tan họp mạc nghiêm phong đứng bật dậy rời khỏi vị trí của mình trở về phòng làm việc mặc nghiêm trì trầm chậm, chậm bước ra sau với ánh mắt thăm dò nhìn xung quanh không thấy ai chú ý đến mình hắn liền đưa mắt nhìn dương lâm đầy ẩn ý rồi bước về phòng mình nhận được ánh mắt kia hắn ta cũng nhân lúc không ai chú ý bước vào phòng nghiêm trì cẩn thận chốt cửa rồi bước đến trước mặt nghiêm trì lên tiếng phó tổng có việc gì mà lại gọi tôi vào đây gấp như vậy việc sự thầu lần này ông đã nắm được thông tin gì chưa vẫn chưa tôi vẫn đang cố gắng nghe ngóng tình hình nhất định sẽ lấy được thông tin ngay thôi nhanh một chút tôi cần thông tin này rất gấp còn nữa việc làm giả giấy tờ lần trước xử lý sạch sẽ chứ phó tổng yên tâm tôi đã xử lý ngọn gàng không còn một chút dấu vết nào không ai phát hiện ra đâu tốt đ ô i khi mọi thứ đã nằm gọn trong tay tôi ông sẽ không thiệt đâu vâng tôi biết rồi vậy tôi xin phép ra ngoài trước đi đi mạc nghiêm trì thành thu mắt từng một thâu tóm từng thứ một của mạc thị thành thể trí nhất thị ra rộng riêng nhìn mình. vẫn vào vị đứng bên ngoài kính, lớn như đang nhỏ hắn. Hắn đang ngày biến nó thành của riêng mình. Chỉ có thể là hắn mới xứng đáng ở vị trí cao nhất của mạc thị này, không nghiêm đó để được có phố Chỉ khác cửa của của cao của ai là mới Mạc Mạc cả. Mạc ở phong tôi chấp nhận lùi một bước để tiến nhiều bước anh nghĩ tôi chấp nhận dưới trướng của anh là vì tôi không có năng lực sao kẻ thắng người bại còn chưa biết đâu ngô minh cầm trên tay tấm thiệp mời của lâm thị bước vào văn phòng tổng giám đốc vẫn như mọi ngày hắn lại nhìn thấy mạc nghiêm phong vẫn đang vùi đầu trong công việc đặt tấm thiệp mời lên bàn hắn lên tiếng mặc tổng lâm thị vừa đưa thiệp mời đến không biết mạc tổng có muốn tham dự không lâm thị sao vâng ạ mạc nghiêm phong ngã người ra ghế suy nghĩ thường thì những bữa tiệc anh rất ít tham gia trừ những đối tác lớn anh mới đích thân tham dự thiết nghĩ anh và lâm thị vừa ký kết với nhau một hợp đồng lớn nếu không tham dự cũng là không nề mặt quá rồi cậu sắp xếp đi vâng à mặc tổng anh có cần bạn nữ đi cùng không tôi sẽ gọi thư ký ôn không cần gọi điện về nhà bảo phu nhân tối nay đi cùng tôi phu nhân nghe câu hỏi chớ lại của ngô minh anh đưa ánh mắt khó chịu ngước nhìn lên hỏi cậu chưa già mà đã lãng tai rồi sao tôi tôi nghe rõ rồi Tôi sẽ k h ô n g đ i làm nhà này từ khi nào Minh Mạc Nghiêm môi ngay Ngô văn phòng Phong trên chồng của rời khỏi với cởi khi Vợ ý từ đường ã thuận tiệc thế hòa nhau Hai đến cùng đi đ mức với rồi dự trở về nhà sau giờ học trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ về những lời nói của phương oanh đúng là những lần gặp trước đây mặc nghiêm trì có chút hốc hác và gầy đi đúng là cũng vì cô mà anh trở nên như vậy nhưng đó đâu phải là điều cô muốn có lẽ duyên nợ giữa cô và nghiêm trì chỉ có thể đến đây thôi cô biết làm sao được bây giờ cô đang phân vân có nên đến gặp hắn một lần để kết thúc hay không nhưng nếu cô đến gặp hắn để nghiêm phong biết được thì không những cô không giải thích được mà còn liên lụy đến nghiêm trì thì phải làm sao r ố t cuộc phải làm như thế nào mới có thể vẹn cả đôi đường đây Thiếu Thiếu tối tiệc phu nhân thiếu gia cho người báo về bảo cô chuẩn gia người đi dự tiệc cùng cậu nay cùng cô báo bảo bị về ấy dự ạ tiếng gọi của từ quản gia làm hài đường ngừng suy nghĩ cô nhìn ông với vẻ khó hiểu lẫn khó tin dự tiệc ư sao lại muốn mình cùng đi dự tiệc muốn tôi đi cùng anh ấy sao vâng từ quản gia vừa dứt lời thì chung ô điện thoại trong túi của cô cũng d é o lên nhìn thấy chữ chồng hiển thị trên màn hình điện thoại làm hài đường có chút ngạc nhiên cô từ khi nào lại có trong danh bạ điện thoại cái tên này thế chậm rãi nhức máy mạc nghiêm phong vừa dứt lời cũng là lúc bên ngoài tiến vào ba người tất cả cúi đầu trước cô cung kính nói thiếu phu nhân chúng tôi theo lệnh mạc tổng đến chuẩn bị cho cô đi dự tiệc tắt điện thoại hải đường bước lên phòng cùng với bọn họ thời gian trôi qua khá lâu hải đường bước ra khỏi phòng với chiếc váy trắng ôm trọn thân mình mảnh mai đầy quyến rũ gương mặt xinh đẹp đơn thuần nay được phủ lên chút son phấn lại khiến cô như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ thế giới cổ tích vậy chuyên viên trang điểm nhìn cô cũng phải thốt lên thiếu phu nhân cô thực sự rất xinh đẹp nhìn bản thân trước gương dường như vừa được lột xác hải đường cũng không tin vào mắt mình Cô c ũ nhìn g có t ể xinh người như này đúng thế đẹp được như thế này. Ừ, đúng là người đẹp ư, là v thấy cô của gái nhỏ m ì n xinh đẹp trong h h đẹp p bộ lễ ụ c c ũ nghiêm k ế n anh ngẩn ngơ. nhìn anh này cũng không đúng. nói những nhất của phục hợp Phải hợp thứ Mắt rất tốt, rất tất tốt t cô, cô cả r ấy bộ lễ là đẹp với với n gian này thế ớ i phong ả i nghiêm Nhìn thấy h Mặc p chuyên viên trang điểm bước đến gần lên tiếng hỏi m ặ c tổng anh hài lòng chứ câu hỏi bất thình lình làm anh giật mình khỏi cơn say bởi vẻ đẹp của cô anh gần r ộ n g có chút lúng túng g i à vờ như không chú ý lắm rồi lại nhìn về phía cô hài đường như cũng đang chờ đợi câu trả lời của anh nghiêm phong nhàn nhạt nói cũng tạm cũng tạm t h ô i s a o vậy để chúng tôi chỉnh sửa lại không cần cứ cứ như thế đi các người đi được rồi các chuyên viên nhanh chóng ra về Tiểu một Di đứng g ó cô nhìn thái độ của Nghiêm Phong nói nắng còn đứng đắn thái thầm tự t Rồi lại cười rồi độ Đã Của say ra vờ i thiếu cũng Cậu được muốn đứng đắn xem ra bao lướt â u Nhìn thấy Nghiêm Phong cứ thế, Nhìn mình mãi cũng khiến thấy thế hải mãi cứ đ ờ n g Có chút không thoải mái. Cô lướt mắt nhìn anh rồi lại nhìn lại bản thân mình thấy vẫn không có gì là không ổn cô lại đưa tay sờ vào mặt mình r ồ i nhìn anh hỏi mặt tôi có dính gì sao hình như là có dính gì đó thật sao vừa hỏi vội cô Bước vừa vã đ ế nói trước tra thấy gương chẳng cô gì nhìn nhìn anh n kiểm Lại lại nghiêm h ư n tôi t đâu có ấ y vậy gì đứng Em làm sao mà như xa sao t ô thấy h đây rõ được Lại đây. Vừa nói i Vừa n g phong vừa ngồi xuống ghế chờ cô hai đường chậm rãi tiến về phía anh có chút rụt rè do không quen mặc váy dạo hội dài như thế này làm cô bước đi có chút khó khăn vô tình tự vướng vào áo mình cô ngã nhào về phía mặt nghiêm phong vô tình đôi môi đặt chọn lên anh một nụ hôn khiến anh kinh ngạc đến tròn mắt cô ấy là đang quyến rũ mình sao hải đường hoàng gốt bật dậy rời khỏi môi anh kẹo ngọt sưng đến miệng còn chưa kịp nếm đã bị thu về khiến n g h i ê m phong có chút hụt hẫng anh vòng tay ôm lấy eo cô n ó nhỏ đến mức tưởng chừng như nếu anh mạnh tay một chút nó sẽ gãy ánh mắt không hài lòng anh nhìn cô nói lợi dụng tôi xong lại muốn bỏ chạy giang hải đường tôi thấy dạo này em thừa nước đục thả câu hơi nhiều nhỉ khung cảnh mờ ám ánh mắt mê đắm nhìn người con gái trước mặt một cách si mê nhưng lời nói thốt ra cửa i ệ m lại đi ngược lại với những gì bản thân đang nghĩ không hiểu sao cảm giác trêu chọc cô nhìn thấy cô đò bừng má vì ngượng anh lại thích thú đến như vậy ánh mắt trốn tránh chẳng dám nhìn anh hai đường lúng túng đẩy anh ra nhưng mãi vẫn không thoát được còn nhìn anh nói tôi có lợi dụng đâu chẳng qua tôi chưa quen với việc mặc những bộ lễ phục dườm g à này cho nên ngã thôi trái lại anh đang lợi dụng tôi thì đúng hơn đấy tôi lợi dụng em có sao anh anh đang lợi dụng tôi đấy có chịu bỏ tôi ra đâu m ặ c niêm g h phong nhìn bàn tay mình đang ôm lấy eo cô lại nhích môi cười thích thú em lợi dụng tôi nhiều lần rồi cũng phải cho tôi lấy lại một lần chứ nói rồi anh đưa tay lườn qua sau gáy kéo cô xuống hôn lên môi cô nụ hôn có chút mạnh mẽ chiếm hữu khiến hải đường có chút bất ngờ bình tĩnh trở lại cô lại phản kháng đẩy anh ra nhưng anh lại không chiều theo ý cô giữ chặt lấy tay cô đặt lên ngực mình tiếp tục khôn đến khi thấy cô không phản kháng nổi nữa nhìn thấy cô gái trước mặt liên tục thở dốc vì được tự do tìm lại dưỡng khí khiến người anh hừng hực ngọn lửa sục vọng thật sự chỉ muốn đem cô lên giường ăn sạch ngay tức khắc nhưng lại không thể làm thế nên anh đành đặt cô xuống ghế rồi bước vội vào nhà tắm đợi anh một chút Không kiềm không khi khi kia chịu được, lại chẳng thể ăn ngay. Anh đành phải chạy vào nhà tắm ngâm nước lạnh để tự chế bản thân Hai hoang hôn nhiên Chấp nhận hôn anh xích anh chìm hôn nhiều hơn thế cô Cô cô ăn ngay Ngâm nước bản đường ở bên ngoài Cũng đang mang nụ nụ còn Nụ muốn này giác gì được của xúc được Cảm để đột đắm lại lại lại lại lại rồi bài tiếp với Trái tắm tự vừa Sao Sao vào vào vì ở tại buổi tiệc của lâm thị lâm tuyết lạc mặc trên người một chiếc váy phiên bản giới hạn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ một mình ngồi thẫn thờ trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ trước nay những bữa tiệc xa hoa thế này cô không thích tham dự cô thấy nó thật tẻ nhạt chẳng có gì là thú vị cả cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường gặp gỡ những người bạn tốt ngồi bên lề đường ăn một món lẩu c â y cùng kẻ chuyện phiếm cuộc sống như thế thật thú vị biết bao nhiêu cánh cửa phòng mở ra một số người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu mỉm cười bước vào nhìn thấy tuyết lạc đang ủ r ũ bà bước đến ngồi xuống đối diện cô lên tiếng còn thái độ gì thế bữa tiệc hôm nay rất quan trọng với ba con con đừng có mà giờ trò đấy mẹ con thực sự không thích tham gia những bữa tiệc như thế này bà mẹ cứ ép buộc con làm gì chứ con nên biết con là con gái duy nhất của lâm gia ta lâm thị sau này còn n h ớ cả và con con không học làm quen với những bữa tiệc xã giao như thế này sau khi không có ba có mẹ thì ai sẽ lo cho con chứ ba mẹ sống đời để l ộ lo cho con chắc mẹ ơi nói chi mấy chuyện xa vời như thế chứ không xa đâu con cũng không còn bao lâu nữa là tốt nghiệp rồi sau khi tốt nghiệp thì sẽ trở về lâm thị để làm việc nên tập quen dần với những chuyện này đi con biết rồi biết rồi mà vẫn còn bày ra về mặt bí sị đó hay sao phấn chấn l ê n một chút theo mẹ ra ngoài đi vâng ở sành tiệc phó thần giật và lệ hàn đang nhâm nhi ly rượu trên tay đưa mắt như một vòng sành tiệc phó thần giật tấm tắc khen không hồ là lâm thị độ ra hoa của bữa tiệc này không chê vào đâu được lâm thị là một công ty lớn tuy chưa thể nói ngang tầm với mạc thị nhưng so với phó thị và lê thị thì cũng phải nói là một chín m ộ t m ư ờ i đúng thế lâm tổng này lại là người rất trọng chữ tín trên thương trường có thể nói là một bậc tiền bối đáng kính trọng nghe nói ông ấy còn có một cô gái chưa từng lộ mặt cậu thần tượng ông ấy như vậy có muốn làm con rể của ông ấy không không hề nhá tôi cũng có tiêu chuẩn của tôi chứ tôi thấy tường ngày cậu hết đi với cô gái này rồi lại đến bên cô gái khác nào có thấy cậu đặt tiêu chuẩn gì đó chẳng qua là vui chơi thôi nhưng nếu thật sự để lấy làm vợ bọn họ không thể được mà này sao giờ này vẫn chưa thấy mặt nghiêm phong đâu nhỉ chẳng phải cậu ta nói là sẽ tham dự hay sao phó thần giật vừa hỏi vừa đưa mắt tìm kiếm nghiêm phong lệ hàn cũng thuận mắt nhìn một vòng xem anh đã đến c h ư a đúng lúc cánh cửa sành tiệc mở ra mặc niêm g h phong dắt tay hài đường bước vào trước con mắt ngưỡng mộ lẫn ganh t ị của nhiều người Kia Không Khương phải gái ai biết Cô ấy quá xinh đẹp rồi、Nhạc、Tinh Tinh tiệc hài sao anh ta bữa tay tay chẳng Mặc Cô cạnh Cô Nhạc cũng có bước thế Hân Nhìn thấy Tổng bên tay trong đường trong đẹp là Là và vào mặt quá ấy c ù nhạc g g với mặc n i i ê m phong h k ế tinh tinh siết chặt bàn tay thành nắm đấm vị trí bên cạnh đó nghiêm phong chỉ có thể là cô g i a n g h ả i đường kia là gì mà dám chen chân vào chứ tôi đương nhiên không để cô ta như ý đâu thứ bẩn tiện của xã hội mà cũng muốn bước chân vào giới thượng lưu sao cậu cứ chờ mà xem tôi cho cô ta mất mặt như thế nào mạc nghiêm phong đưa mắt nhìn một lượt sành tiệc phó thần giật và lệ hàn cũng bước đến vừa nhìn thấy hải đường thần giật n ở nụ cười mê hoặc nhướng mày nhìn cô hỏi chúng ta lại gặp nhau rồi còn nhớ tôi không hải đường nhìn thần giật cố nhớ nhưng cô dường như không nhớ được mình đã gặp người này ở đâu nơi nụ cười gượng gạo cô nói xin lỗi chúng ta từng gặp nhau sao nghe câu trả lời của hải đường phó thần giật như bị vả mặt cực đau vừa mới gặp cách đây không lâu còn tạo ấn tượng tốt như thế mà bây giờ lại không nhớ ra mình sao em có thể không nhớ tôi nhỉ lần trước chúng ta gặp ở bên xe buýt tại trường em bị ngã tôi đỡ em đ ấ y xin lỗi hôm đó tôi thực sự không ấn tượng lắm một lần nữa phó thần giật cảm giác mặt mình lại đau ế ẩm vì câu nói của cô mạc nghiêm phong nhìn phó thần giật không hài lòng nói cậu cố tình sao tôi hôm đó là tôi làm người tốt đấy nhé thực sự tốt luôn cậu đang nghi ngờ tôi tiếp cận vợ của cậu à sao cậu có thể nghĩ xấu về tôi như thế chứ lê hàn không nói gì chỉ chú ý ánh mắt nhìn về phía hải đường hắn nhận ra cô chính là cô gái đã gặp riêng phương oanh ở nhà hàng hôm đó Theo như cử chỉ và cách nói chuyện thì như cô vẫn rất quan trọng thông như chỉ cách chuyện như Phương Anh khi họ nhau hạ nào nói dường vẫn quan bọn đồng dùng cử cô Có cô và này gái để một c Nghiêm Phong không? m nhân viên phục vụ trong bữa tiệc bước đến trước mặt mạc nghiêm phong cúi đầu chào rồi lên tiếng các vị lâm tổng cho mời mọi người sang bên kia có việc cần bàn ạ được chúng tôi biết rồi mạc nghiêm phong quay sang nhìn hải đường cô hiểu ý chỉ cong môi cười nhẹ nói anh đi bàn công việc đi tôi đi lòng vòng xem một chút đ ừ n g đi xa quá không được rơi khỏi tầm mắt tôi hiểu không hiểu rồi m ặ c nghiêm phong vừa quay lưng đi hai đường cũng đào mắt một vòng bữa tiệc rồi chậm rãi bước đi thăm quan lần đầu tiên tham gia một bữa tiệc lớn như thế này khiến cô thực sự chưa thể thích nghi nhưng cũng phải công nhận một điều ở đây thực sự quá xa hoa và lộng lẫy nhìn đâu đâu cũng đều là những người sang trọng thật đáng ngưỡng mộ tôi còn tưởng là ai quay lại nhìn, thấy nhạc tinh tinh Nhìn Cùng Khương Hân đang thấy phía bước về mặt ì n Đúng là trái đất tròn Người không cũng h thích đất đi đâu g là trái p Hai sao người này sao lúc nào cũng lúc x u ấ hiện hết vậy chứ、quay、mặt vậy Quay đi xem như không nghe thấy h ả i đường bước về phía trước chẳng muốn chào hỏi khương hân lập tức đuổi theo chặn trước mặt cô nói sao vậy bước chân vào được bữa tiệc của giới thượng lưu nên trở mặt không muốn nhìn bạn bè、à? giang hải đường cậu vừa bước vào bữa tiệc sang trọng này nên không muốn nhận người quen cậu nghĩ khoác lên mình một bộ váy đắt tiền thì người khác không ngửi được mùi b ẩ n hàn của cậu hay sao kêu căng cái gì chứ khương hân tôi không biết bản thân tôi đã đắc tội gì với cậu mà năm lần bảy lượt dùng lời lẽ không tốt để nói về tôi cậu giàu có là việc của cậu tôi nghèo là việc của tôi tôi xin tiền của gia đình cậu sống sao tiền nhà cậu là do cậu kiếm được à bớt cái vẻ tự đắc của cậu lại khi chính cậu cũng là một kẻ ăn bám gia đình đi cô nhìn ạ c việc trước căng Tinh Tinh thấy sự việc trước mắt căng thẳng t h sự k h ô g tốt cho vào i liền lại ệ c cô ta đang mưu tính Thì đang ngăn Khương Hân、lại. Nhìn mưu v ánh mắt tinh tinh khương hân cũng vội kiềm chế cảm xúc trong người mình gượng cười cầm lấy ly rượu trên tay nhạc tinh tinh đưa về phía cô nói coi như tôi vừa rồi có chút không phải với cậu ly rượu này tôi mời cậu coi như là nhận lỗi chắc cậu không đến nỗi không nhận lời xin lỗi của tôi chứ Giang đường đưa mắt nhìn ly rượu trên tay nhìn Trên Khương Hân hải rượu mắt ly Bọn hài ọ thừa biết cô không uống được rượu, lại hết không Lại cô được uống lần n rượu y đến lần khác Dùng khác k h cô Có khi nào đi rượu ép nào đường i r ợ u cậu muốn trước mặt thực mặt tôi Một có Chẳng mà nhận lời xin lỗi này vấn không không nề lần nhận vậy đề Sao sự lẽ l i i x lỗi Hải này n hay sao đ ư ờ do dự khá lâu nhưng t h í c h nghĩ ở đây đông người như vậy bọn họ chắc sẽ không làm gì quá đáng đâu nhưng cô không hề biết chính vì ở những chốn đông người như thế này bọn họ lại càng muốn cô bẽ mặt hơn Đưa đón đã đến Đưa đã rượu Khương chưa bước rượu Khương rượu tay ra tay tay phía trên Tuyết Giật trên Thành Thì hết lấy ly lấy ly ly này nói có Hân Còn Hân Nếu xin uống Lạc lỗi kịp chạm phải phải chứ cô cô mới về Ý sự a ra o bào lại nhiều Thành đường đường uống không nhỉ cố Xem Mà thì thấy thì Ý ý s xuất hiện của lâm tuyết lạc khiến khương hân và nhạc tinh tinh có chút ngạc nhiên bọn họ biết tuyết lạc xa thế không tầm thường nhưng trước nay họ vẫn không biết cô là thiên kim duy nhất của lâm gia nhìn thấy tuyết lạc cũng có mặt ở đây hải đường mừng rỡ nắm lấy tay cô tuyết lạc quay lại nhìn cô nở nụ cười tê tắn đặt tay mình lên tay cô trấn an rồi quay sang nhìn khương hân thách thức chuyện của hải đường cũng chính là chuyện của tôi cậu đắc tội với cậu ấy chính là đắc tội với tôi đấy nào mau uống đi chứ không thể nào uống đi rượu này khương hân lại nhìn về phía hải đường nhỏ giọng hải đường đây là tôi mời cậu cũng là muốn tạ lỗi với cậu chẳng lẽ cậu không nề mặt tôi mà uống một chút hay sao cậu là gì mà cậu ấy phải nề mặt cậu cậu còn không nhìn lại bản thân mình xem suốt ngày l é o đ é o theo sau nhạc tinh tinh như một cái đuôi vậy nói khó nghe hơn là một con cầu đi theo chủ cậu có tư cách gì để nói câu nề mặt à lâm tuyết lạc cô quá đáng rồi đấy cô nói ai là cậu hả cô nghe như thế nào là tôi đang nói như thế đấy thế nào muốn động tay động chân với tôi à còn phải xem cô có bản lĩnh đó không đã bảo vệ lôi hai người này ra ngoài ném ra ngoài cho tôi nhân lệnh của lâm tuyết lạc bảo vệ nhanh chóng tiến vào bắt lấy khương hân và nhạc tinh tinh kéo đi mặc cho cả hai liên tục p h ù n g vẫy mắng nhiếc cô tuyết lạc không quan tâm điều cô quan tâm chính là cảm xúc của cô bạn thân lúc này thế nào rồi cậu không sao chứ bọn họ có làm gì cậu không mình không sao cậu ra mặt binh vực mình ở những nơi thế này không sợ họ biết thân phận của cậu sao Hóa ra, ngoài hải đường ra, cả trường không ai biết thân phận thực sự của tuyết lạc. Cô chưa từng nhận mình là thiên kim danh gia vọng tộc, bởi cô thấy những Họ hội ra ra ai của gia qua quan địa trường trọng ngoài đường từng vọng người cô từng gặp là biết kim Bởi Cả Lạc Cô tộc cô cô Tuyết sự quá quan trọng địa vị xã、hội. c hải ỉ có hài đường đào mắt nhìn về phía nghiêm phong đang đứng nói chuyện cùng lâm tổng rồi lại nhìn sang tuyết nạc gật nhẹ đầu mỉm cười nhìn thái độ của cô tuyết nạc khẽ hỏi cậu không g h é t anh ta nữa sao ghét anh ư cô có ghét anh sao không cô chưa từng ghét anh chẳng qua trước đây còn chưa hiểu anh ấy cứ cảm thấy anh là một người rất khó gần nghĩ rằng anh ghét cô nhưng qua thời gian dài quen biết cô thấy anh không giống như những gì người bên ngoài đồn thổi anh không hề máu lạnh vô tình trái lại anh có một trái tim vô cùng ấm áp tuy ngoài miệng hay nói những câu khó nghe nhưng thật ra lại đang rất quan tâm đến người khác chỉ là không biết dùng lời ngon tiếng ngọt thôi mình không ghét anh ấy mình thấy con người anh ấy cũng rất tốt rất tốt đường đường cậu đừng nói với mình là cậu đã phải lòng tên mặt trắng lạnh lùng kia rồi đấy n h á phải lòng anh ấy mình thích anh ấy sao không chẳng qua mình chỉ thấy anh ấy cũng là một người tốt là một người đáng tin cậy thôi mình yêu nghiêm trì nhiều như vậy bên nhau lâu như vậy sao có thể dễ dàng thích người khác sau chỉ hơn một tháng chia tay được chứ Đường đường k hải đường cân nhắc nghĩ về anh đúng là lúc đầu anh rất giống với những gì tuyết lạc nhìn nhận về anh nhưng theo cô thấy đó chỉ là cái vỏ bọc anh tự tạo ra để bảo vệ bản thân mình thôi bên trong người đàn ông mạnh mẽ đó lại là một trái tim rất dễ bị tổn thương anh ấy cực kỳ ghét sự phản bội và dối trá anh ấy thiếu cảm giác an toàn và cô muốn cho anh điểm tựa mình không biết ngoài kia người khác nghĩ về anh ấy như thế nào nhưng với mình anh ấy là một người đàn ông tốt tuy anh ấy không thể hiện ra bên ngoài nhưng mình cảm nhận được nội tâm anh ấy là một người rất ấm áp đường đường cậu thực sự đã thích anh ta rồi lúc đầu khi nghe cậu kết hôn với anh ta mình cứ lo cậu sẽ bị anh ta ức hiếp nhưng xem ra đã tìm đúng bến đỗ rồi tiểu thư phu nhân gọi cho cô tuyết ô i biết rồi、Nhân、viên phục vụ bước đến trước Nhân phục vụ lạc gọi Đường ngay đi Hải nói đợi lại cô Lạc Cậu chút Lạc ấy lấy Tuyết tay đây quay Tuyết một nắm mình Mình ở vừa rời đi hải đường lại đưa mắt nhìn về phía nghiêm phong anh vẫn đang bận rộn nói chuyện cùng với các đối tác nhìn quanh chỉ có bản thân mình cô đơn lạc lõng chán nản cô lại đi một vòng rồi rời khỏi sành tiệc nghiêm phong sau khi nói chuyện cùng đối tác liền đưa mắt tìm cô không nhìn thấy cô đâu trong lòng lại dâng lên một chút lo lắng đi một phòng tìm kiếm cũng không thấy cô đâu trong lòng như l ử a đốt anh lấy điện thoại gọi cho cô đầu dây bên kia khá lâu mới nhấc máy alo em đi đâu vậy tôi ơ đường đường đường, đường.